các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đau cậu nâng cầm cô lên mở mí mắt trái cô ra cẩn thận nhìn lông mi rụng vào đừng động đậy cậu cẩn thận đưa tay lấy lông mi ra cô nháy mắt mấy cái không đau nữa cô mỉm cười với anh nhưng nhớ nhưng nhớ ra mình đang giỏi nên lại xì mặt xuống nước mũi chảy kia cậu nhắc cô nước mũi của cô đã sắp chảy xuống môi vịnh hân hết thít mũi bắt đầu thấy hơi nóng, cô nheo mắt nhìn lên trời. Mặt trời đặc to, có bừng bực lại bắt đầu nhỏ cỏ, mồ hôi từ từ chảy đầy trán. Em muốn đi tìm gia, cô lớn tiếng nói. Một giọt mồ hôi từ trên trán cô rơi xuống. Lương Hàn Vũ nói, em có muốn uống nước cam không? Cô liếm nhẹ môi, không muốn, em muốn đi tìm gia. Lần này nhỏ giọng hơn một chút. Một giọt mồ hôi khác lại chảy xuống. Nước cam lạnh thì sao? cậu lại nói. Cô khẽ nuốt nước miếng lau mồ hôi trên tráng lại còn nghe cậu nói thêm còn có que kem và bánh rút pin cô lập tức đứng lên được, vậy ăn xong lại đi tìm gia cô lại lau mồ hôi trên tráng cậu đứng dậy, qué miệng mang theo ý cười nhìn cô bước nhanh vào nhà còn không quên kêu cậu nhanh lên, nhanh lên cẳng chân nhỏ mập mạp của cô chạy nhanh như gió lốc. lưng hàng vũ đi vào phòng khách tiện tay đóng cửa lại cô đã nhanh như chớp chạy vào phòng bếp cậu liếc nhìn nắng gắt bên ngoài Nghĩ thầm, Vịnh Hân không có khả năng gia nhập hội những người cơ nhỏ lang thang đâu Điều ấy cậu khẳng định Ở chung mấy ngày với cô bé khiến cậu nhận ra Vịnh Hân chỉ cần ăn no, ngủ ngon thì sẽ không còn vấn đề gì nữa Cô bé thích nói chuyện, hoạt bát hiếu động, thật dễ dàng bị đánh lạc hướng Nếu cô muốn đi tìm cha, nó không chừng chưa đầy một giờ đã quay về Vì nhớ ra buổi chiều còn phim hoạt hình chưa xem Nghĩ vậy cậu lại khẽ nâng khóe miệng, lộ ra tươi cười hiếm thấy kỳ nghỉ hàng rất dài, cuối cùng cũng phải kết thúc. Lương Hàng Vũ quyết định chuyển đến học ở trường trung học Dương Minh thuộc khu nhà tư nhân gần đây. Sắp xếp như vậy chủ yếu vẫn là vì Vịnh Hân, bởi vì Dương Minh là hệ thống trường học tư nhân xây dựng có đầy đủ các bậc học từ mẫu giáo đến trung học. Vịnh Hân đã 5 tuổi vì không muốn cô bé ở nhà buồn chán nên đã cho cô đến trường. Dù sao vì 5 tuổi đã cao thật sự không đủ sức để trông cô cả ngày, mà cô bé học chung một khu với Lương Hàng Vũ có thể khiến người ta yên tâm hơn. Vịnh Hân uống chậm một chút, dì Lâm nói. Vịnh Hân uống hai hớp, nhìn ra cửa sổ. Sao xe vẫn chưa đến? Cô chép mắt mấy cái, hai chân đồng đường dưới ghế. Cho một lát xe sẽ đến đón Vịnh Hân. Dì Lâm mỉm cười. Vịnh Hân đối với chuyện gì cũng tò mò. Đến trường có lẽ là một chuyện rất tốt đối với cô. Tuy dịp phong cánh, đến nay vẫn không về, cũng có gọi điện thoại về. Vậy nên Vịnh Hân mới không ẩm ấy nữa. Khi cô cùng cha nói chuyện, luôn cười ngoan ngoãn. Không ngừng hỏi khi nào cha về Hiện tại cô đã có số điện thoại của cha Chỉ cần Vịnh Hân muốn nghe giọng cha Thì bất cứ khi nào cũng có thể gọi điện qua Mỹ Nói thì nói thế Nhưng Diệp Phong Khánh vẫn nhắc nhở cô Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi Lương Hữu chính Không giống cha cô Ông thường gọi điện về Chuyện trường lớp cũng là một tay ông sắp xếp Dì Lâm nhìn phía Lương Hàng Vũ Thấy cậu đang rút tờ giấy ăn Lau miệng sạch sẽ cho Vịnh Hân Rồi sau đó mang ly của cô bé đi em còn muốn ăn gì nữa? bình hân vò vò cái bụng uống nữa là sẽ phải đi toilet cậu lát đâu? vì lâm mỉm cười hàng vụ ở đây quả thực đỡ đần bà không ít lúc vừa tới cậu bé rất im lặng hầu như rất ít nói chuyện nhưng ở cùng với bình hân lâu ngày chị đã nói chuyện nhiều hơn một chút hơn nữa cậu bé chăm sóc bình hân rất khá khi nào cô quấy cậu chỉ cần dùng chút đồ ăn là có thể làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời còn khóc nhéo nữa nhưng như vậy lại khiến bình hân mập ra một chút cung mặt cũng tròn trịa thêm em muốn ra ngoài chờ xe bình thân tuyên bố cô nhảy ra khỏi ghế dự hai bím tóc cũng tung tẩy theo vật tới cửa mang giày vào a vũ nhanh lên a vũ lương hạng vũ đứng dậy nói dị lâm bọn con ra ngoài trước cẩn thận một chút dị lâm dặn dò cậu gái gật đầu đi đến sofa phòng khách cầm cặp sách lúc này bệnh thân Đã mang xong đôi giày da màu trắng Á Vũ chúng ta cùng nhau ngồi xe nhé Cậu đi đến cửa Mở tủ lấy đôi giày da màu đen Anh đi xe đạp Xe này là cậu mới mua hôm trước Đã từng chở Bình Hân đi hóng gió Xe đạp Cô lẩm bẩm suy nghĩ một chút Em cũng muốn đi xe đạp giống anh Cô cười ngọt ngào Cậu đi giày vào Xoay người nói với dì Lâm Đang đứng ở phòng bếp Bọn con đi đây Tạm biệt ba Bình Hân ra sức vẫy tay Tạm biệt Dì Lâm miệng cười, nhìn hai người đi ra cửa, lúc này mới trở lại phòng bếp dọn dẹp. Vịnh Hân kéo tay trái của Lương Hàng Vũ nói, Em cũng muốn đi xe đạp, cô nhìn cậu. Em còn nhỏ quá, lớn một chút, sẽ học chạy xe nhé. Cậu nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net